Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tạm chồng nói với Tứ Ngoại không biết gì chuyện tâm linh Nhưng mà qua vụ này Ngoại có thể quả quyết với con rằng Đời sống của con người ta Không chỉ có kiếp sống hiện thời Nó còn có một kiếp nữa Bởi vậy Ngoại muốn con Hãy lấy đó mà tự danh mình Có luân hồi hay không Ngoại không biết Nhưng mà quả báo thì có Nhất định là có